Chương 10 Hồi 6 Cái chết đau thương giận ca tay sách giỏ lê Nhưng quên cả bám lê Chỉ đi hết đường này Đường nọ Để tìm vũ đại Sau một hồi tìm kiếm Dận ca trông thấy vũ đại Gánh bánh từ xa đi tới Dận ca đứng lại Chờ vũ đại tới gần rồi hỏi Lâu nay tôi không gặp ca ca Hồi nay coi bộ ca ca mập ra đấy Vũ đại đặt cánh xuống đáp Tao thì lúc nào cũng gầy gò ốm yếu như thế này mà thôi Làm sao mà mập ra được Dẫn ca bảo Tôi đang cần ít lúa nuôi gà Nghe người ta nói là ca ca có Vũ đại cười, <cười> Tào đâu có nuôi gà dịch gì mà có lúa trong nhà giận ca bảo Ca ca cũng như con gà con dịch Ăn nhiều quá chỉ mập ra mà quá ngu đi Chẳng trách vợ ca ca Bỏ ca ca mà đi với người khác là phải Vũ đại nổi giận, thằng ấp con, sao tự nhiên mày lại mắng tao, so sánh tao với gà dịch, vợ tao đâu có ngoại tình. giận ca cười khảy, phải, tẩu tẩu không ngoại tình thì cũng tình ngoại. Vũ đại chỉ vào mặt, giận ca mà bảo, này đừng có nói láo. Dẫn ca giọng thương xót Ca ca chỉ biết lấy tay chỉ vào mặt tôi Mà không biết vào nhà bên cạnh Vũ đại ngẫm nghĩ rồi đổi giọng Em ơi, mày biết gì thì nói cho tao nghe đi Tao cho mày 10 cái bánh Dẫn ca biểu môi 10 cái bánh mà ăn thua gì Ca ca Muốn biết thì phải đãi tôi một tiệc rượu mới được Vũ đại bảo Nếu chú mày biết uống rượu thì theo tao Nói xong quải gánh đi trước Dẫn dẫn ca vào một quán rượu nhỏ gần đó Gọi rượu thịt Lấy thêm bánh trong gánh ra Mời dẫn ca ăn uống Rồi bảo Nào chú em Nói cho ta nghe đi Dẫn ca đáp Ca ca đừng gấp Để tôi ăn uống xong xuôi đã Mà tôi nói xong Thì ca ca đừng buồn khổ Tôi đã có cách Nói xong Cấm cuối nhòm nhòm Ăn uống Vũ đại uống rượu chậm chạp Để chờ đợi Khi thấy dẫn ca ăn xong Vũ đại dục Bây giờ thì nói đi chứ Dẫn ca nói Ca, ca nghe tôi nói đây. Hôm nay tôi có một giỏ tuyết lê, định đi tìm Tây Môn Khánh Đại Quan Nhân để bán, nhưng tìm khắp nơi không thấy. Có một người đi đường bảo là Tây Môn Đại Quan Nhân ngày nào cũng hẹn hò gặp cỡ với Tẩu Tẩu tại bên trong quán nước của Dương bà. Tôi bèn tìm tới Để bám vỏ tuyết lê Cho Tây Môn Đại quan Nhân Kiếm ít tiền Về mua gạo Nào ngờ Con mụ họ dương khốn kiếp Đã không cho tôi vào Mà Còn lại Đánh đập chửi mắng tôi Và hết cả giỏ tuyết lê Của tôi ra đường Không cho tôi vào gặp Tây Môn Đại Quang Nhân Tôi tức quá Nên mới tìm ca ca để nói cho ca ca biết Vũ Đại lại hỏi Chuyện đó có thật chăng? giận ca vỗ tay xuống bàn Lại còn phải hỏi nữa Tôi đã nói cho ca ca biết là hằng ngày Ca ca vừa ra khỏi nhà là hai người đã hú hí với nhau Bên nhà con mẹ họ dương rồi Sự việc đã như thế Mà còn ở đó hỏi thật mới không thật Chẳng lẽ tôi đánh lừa ca ca hay sao Mà lừa như vậy để làm gì Vũ đại bảo Chú em à, tao rất tin lời mày Vợ tao ngày ngày sang bên nhà dương mama Để mai quần áo Mỗi lần về nhà, mặt lại đỏ lên. Đứa con riêng của tao thì bị đánh mắng tối ngày. Tao xem vợ tao mấy hôm nay, hình như tinh thần hỗn loạn. Thấy tao về cũng chẳng mừng. Vui gì? Tao đã nghi lắm. Bây giờ nghe mày nói vậy, thì không cần phải nghi ngờ gì nữa. Có điều... Là tao muốn bắt tại trận Thì phải làm Thế nào bây giờ Giận ca nói Ca ca đã lớn tuổi rồi Mà chẳng hiểu biết gì hết Mụ giặt già họ dương Lợi hại lắm Ca ca làm sao thắng nổi Mụ ta chắc là có ám hiệu riêng rồi Ca ca vào bắt vợ Thì Mụ đã kịp thời giấu đi chỗ khác Rồi Tây Môn Khánh sẽ kiếm chuyện với Kaka Liệu Kaka có chịu nổi một trận đòn của Tây Môn Khánh không? Thằng cha đó lại có tiền bạc, thế lực Tất sẽ lật lộng, tố cáo ngược lại Vậy Kaka làm sao tránh khỏi tù tội? Giao tù rồi Không ai chăm nồm săn sóc, liệu ca ca có sống nổi không? Vũ Đại buồn rầu, chú em à, những lời mày vừa nói rất đúng, nhưng tao phải làm sao bây giờ? Dẫn ca nói, tôi bị con chó già, họ dương đánh chửi mà cũng chưa biết làm sao đây này, cho nên dịp của ca ca khó lắm. Tuy nhiên, hôm nay ca ca về nhà Cứ tự nhiên như thường Đừng để lộ tí gì cả Rồi những hôm sau nữa Cũng đừng nói gì cả Ca ca cứ sáng ra đi bán bánh như thường Tôi sẽ đợi ở đầu đường Nếu Tây mùng khánh tới Đợi nó vào xong Tôi sẽ báo cho ca ca biết Tiếp đó Tôi tới gây chuyện với mụ dương Mụ tất sẽ đánh tôi Tôi sẽ nhân đó cầm chân mụ ta Rồi liện cái giỏ ra đường làm hiệu Ca ca hãy lập tức xông vào trong phòng Mà bắt người vợ Trắc nết hư thân Ca ca thấy thế nào Vũ đại đáp Kế đó cũng hay Nhưng phiền chú mày quá Đây Tao tạ ơn chú mì hay quang tiền Sớm mai nhớ tới đó sớm dùm tao Nói xong lại gói mấy cái bánh cho thêm Dẫn ca cầm tiền và bánh mà đi Vũ Đại trả tiền rượu Rồi đi bán một lúc nữa Chờ tới giờ thường lệ mới về nhà Tới nhà Vũ Đại vẫn giữ vẻ bình thường Không để lộ gì cả Kim Liên hỏi Chàng có uống rượu không? Vũ Đại đáp Thôi, mới uống mấy chén Với người bạn ở ngoài phố rồi Kim Liên dọn cơm chiều lên Vũ Đại ăn uống như thường Sáng hôm sau Vũ Đại chỉ bài Vài cái bánh Lên phía trên mặt thúng mà cánh đi Kim Liên lòng dạ chỉ nghĩ tới Tây Môn Khánh nên chẳng để ý gì. Chồng vừa đi khỏi là Kim Liên đóng cửa lại rồi theo cổng sao sang bên phòng Duyên Bà chờ Tây Môn Khánh. Vũ Đại đi tới đường thì gặp dẫn ca ở đường Tử Thạch sách giỏ từ xa đi tới bèn hỏi. Thế nào? Dẫn ca tới gần, nói nhỏ Bây giờ còn sớm quá Ca ca cứ đi bán một dòng đi đã Nhưng chỉ nên đi quanh quẩn gần đây thôi Để tôi kiếm cho dễ Tên đó hôm nay thế nào cũng tới Vũ đại nghe lời Đi bán một dòng Rồi quay lại Thì gặp dẫn ca cũng vừa đi tới Dẫn ca bảo, thằng cha đó vào nhà rồi, bây giờ ca ca đứng vào một chỗ khuất, nhớ theo dõi cái giỏ của tôi đấy nhé. Hãy thấy, tôi ném cái giỏ ra giữa đường, thì ca ca phải chạy vào lập tức, chậm trễ, e bị con chó già ngăn cản đó. Vũ đại gật đầu, dẫn ca sách vỏ. Đi thẳng tới quán nước của Dương bà Rồi bước vào chỉ mặt Dương bà mà mắng Mụ già kia, tại sao hôm qua đánh tao? Dương bà nhảy choi choi mà mắng Thằng chết đâm kia, bà với mày không thù quán gì Tại sao sáng sớm mày dám tới đây nói láo? Giận ca lập tức mồm năm miệng mười Chửi mắng dương bà bằng đủ các con vật xấu xa. Quả nhiên, dương bà nổi giận, đùng đùng, lấy giật nắm lấy giận ca mà đánh. Lập tức, giận ca ném ngay cái giỏ ra giữa đường, rồi ôm, chặt lấy dương bà. Dương bà già yếu, bị giữ chặt, không sao thoát ra được, chỉ biết dùng dãy mà chửi rửa ôm sờn. Dũng ca không nói không rằng, chỉ quyết giữ chặt Dương bà mà thôi. Trong khi đó, vũ đại thấy cái vỏ bị liện ra đường, lập tức chạy thẳng vào nhà Dương bà. Dương bà thấy vậy sợ quá, muốn chạy tới ngăn cản, nhưng bị dũng ca liều chết giữ lại. Dương bà không biết làm sao, chỉ kêu lên, Vũ đại tới, Vũ đại tới! Lúc đó, Tây Môn Khánh và Kim Liên đang thầm thị âu yếm trong phòng. Nghe Dương Bà Kiều thất thanh, lại có vũ đại đến, cả hai đều hốt quảng. Kim Liên từ giường nhảy xuống, đứng nép vào sau cánh cửa, còn Tây Môn Khánh thì dội chui xuống gầm giường. Vũ đại chạy tới cửa phòng, nhưng cửa phòng đóng kính. Lấy sức mà xô so cũng không ra Bèn đập rầm rầm Gọi Kim Liên bắt mở cửa Kim Liên đứng bên trong Nói giọng ra Anh là người yếu đuối nhút nhát Trói gà không chặt Thấy con hổ giấy cũng sợ Bây giờ làm gì được ai Kim Liên cố ý nói vậy Là rõ ràng muốn cho tay môn cánh ra đánh Vũ Đại lấy đường mà chạy Tây Môn Khánh chợt hiểu bàn bò ra thình lình mở cửa phóng chân đã trúng ngay ngược Vũ Đại Vũ Đại lão đảo chưa kịp phản ứng thì Tây Môn Khánh đã cướp đường mà chạy giận ca đang giữ chặt dương bà thấy Tây Môn Khánh chạy ra thì biết là chuyện khó thành bàn buông dương bà bà mà chạy. Dương bà chạy vào, thấy Dụ Đại nằm gần cửa phòng, bèn nâng dậy thì thấy Dụ Đại trúng thương thổ huyết, mặt xanh như tàu lá. Bèn Kim Liên vào trong lấy nước lau mặt cho Dụ Đại, rồi cả hai hì hục khiêng Dụ Đại theo cẩm sao về nhà, đặt lên giường. Hôm sau Tây Môn Khánh không nghe động tĩnh gì, lại tới nhà Dương bà cùng Kim Liên vui thú. Trong khi đó, Vũ Đại Trúng Thương ngã bệnh, nằm li bì năm bảy ngày, muốn uống thuốc cũng không có, miếng cháo, miếng nước cũng không. Gọi vợ thì vợ không trả lời, chỉ thấy ngày ngày trang điểm đẹp đẽ ra khỏi nhà, lúc về thì mặt mũi hồng hào tươi tỉnh. Kim Liên lại cấm không cho ngân nhì tới săn sóc cho cha. Nhiều khi, Vũ Đại gọi lâu quá, mệt mà ngất đi. Một hôm, Vũ Đại nằm trên giường, réo gọi Kim Liên mà bảo. Tất cả những chuyện mụ làm, ta đều biết rõ. Ta đích thân tới bắc, Thì mụ lại ngăn cản để cho tên Giang Phu đã thương ta đến nỗi dở sống dở chết như thế này. Bây giờ thì mụ được yên lành, tên Giang Phu được thỏa thích. Ta có chết thì các người cũng không thèm biết tới. Ta chết bởi vì ta không thể thắng các người. Nhưng Vũ Tùng về đây, tánh nết nó thế nào, các người đã biết. Liệu nó có để cho các người yên hay không? Bây giờ, nếu mụ có thương ta Thì chịu khó săn sóc cho ta mau mạnh Lúc em ta về, ta sẽ không nói gì tới mụ cả Còn nếu mụ cứ bỏ mặt ta Thì em ta về đây, ta sẽ nói hết với nó Kim Liên nghe xong không nói gì, chỉ chạy sang to nhỏ thuộc lại với Dương Bà. Dương Bà lại nói lại với Tây Mùng Khánh. Tây Mùng Khánh nghe xong như bị gáo nước lạnh, dò đầu bức tai thăng với Kim Liên. Khổ quá! Nếu biết Vũ đổ đầu, người đã hổ ở núi Cảnh Dương là em ruột của Vũ Đại, thì tôi đầu quyến liếng nàng làm gì? Bây giờ biết tính sao đây? Thiệt khổ quá đi mất thôi." Dương bà cười nhạt. "Là thật, hai người. Ngài như người ngồi trong thuyền, tôi mới là người lái thuyền, tôi chưa sợ mà ngài đã cuốn cả lên là thế nào?" Tây Mộ Khánh bảo. Tôi chẳng gì, cũng là một trang hảo hán Vậy mà bây giờ rối trí Không biết tiếng lui làm sao Thì kể cũng đáng hổ thẹn thật Nhưng nếu đã thế này Thì Mama có cách gì cứu chúng tôi một phen? Nhưng bà hỏi Nếu hai người muốn tôi cứu Thì tôi xin hỏi là Người muốn làm vợ chồng với nhau Lâu hay mau Tầy Môn Khánh hỏi lại Làm vợ chồng lâu hay mau là thế nào? Nhưng bà nói Nếu muốn làm vợ chồng mau Thì xa nhau từ bây giờ đi Rồi sang Giang sinh Vũ Đại Khi Vũ Tùng về Vũ Đại không nói gì là yên Nhưng vũ đại bảo gì thì phải nghe Sai gì thì phải làm Còn nếu muốn làm vợ chồng lâu dài Thì trước hết cứ tiếp tục như vậy với nhau Không việc gì phải lo sợ cả Tôi sẽ có dịu kế Có điều là khó nói với các người Tây Môn Khánh nói Mama cố giúp chúng tôi Chúng tôi muốn làm vợ chồng lâu dài thôi. Mà ma nói gì chúng tôi cũng nghe. Dương bà nói, Ôi dào, trời sinh thì trời diệt. Cái kế này của tôi cần dùng tới một thứ mà không ai có. Chỉ ngài có mà thôi. Tây Môn Khánh bảo, Cái gì nhà tôi có mà người khác không có. Nhưng bà nói Bây giờ tên lùng đó Đang bệnh thập tử nhất sinh Mình nhân đó Mà hạ thủ là hay nhất Muốn vậy Thì tới hiệu dược phẩm của Ngài Mà lấy ít bột Tỳ sương Là chất bột cực độc Đưa cho đại nương hòa với thuốc cho tên lùng đó uống Uống dạo xong thì bụng đau như thắt mà chết sau đó mình đem các tan vật mà quả thiêu trong nhà như lại như vậy là vô tầm vô tích tên Vũ Tùng về thì nương tử đây lựa lời mà nói đợi tới lúc nương tử mãn tan chồng thì ngài cưới về mà sống với nhau trọn đời như vậy Chẳng là làm vợ chồng lâu dài hay sao Ngài thấy kế đó thế nào Tây mù khánh đáp Kế đó cực hay Không còn cách nào khác nữa Dương bà cười Nếu vậy thì quan nhân về đi Rồi sai người Mang ngài thứ bột tỷ sương đó tới đây Già sẽ chỉ cách cho nương tử đây hạ thủ Việc xong rồi thì nhớ đền ơn già này cho xứng đáng đấy nhé Tây mồm cánh cũng cười. cười Cái đó là lẽ tự nhiên Không cần ma ma phải nhắc Nói xong đi thẳng ra tiệm dược phẩm Đem về một gói bột tỳ sương Đưa cho dương bà Nhưng bà bảo Kim Liên Nương tử à Tôi dặn nương tử cẩn thận mới được Nếu không Tức là cứu hắn ta sống dậy đấy Nương tử đem gói thuốc độc này về Đợi tới lúc hắn gọi đem thuốc đến Nương tử hải hòa bột này vào thuốc Mà cho hắn uống Khi thuốc thấm Thì ruột đau như cắt hắn sẽ phải lăn lộn kêu la. Nương tử phải lấy một cái chăn mà trùm kín hắn lại để người ngoài đừng nghe thấy. Nương tử cũng nên cẩn thận là thứ thuốc độc này mạnh lắm có thể làm cho mồm mũi, tai ứa máu cho nên nhớ đừng để một vết máu nào dính ra ngoài. Sau đó, khi hắn đã chết hẳn rồi Thì đã có tôi sang Chỉ cách sao cho mau chóng gọn gàng Kim Liên nói Mà mà nói vậy thì hay quá rồi Nhưng chỉ sợ tay chân tôi yếu đuối Không làm nổi Lỡ có gì sơ xuất chăn Dương bà bảo Cái đó không khó Sẽ có tôi sang giúp mà Tay mông cánh đứng dậy bảo Hai người phải nên thận trọng. Căn năm ngày mai tôi sẽ trở lại. Nói xong ra về. Kim Liên cũng nhận gói bột tỳ sư mà về, vào tới phòng thấy Vũ Đại nằm thinh thếp, hơi thở bằng bạc, chẳng khác nào người đã chết rồi. Bàn tới giường giả vờ khóc. Vũ Đại mở mắt hỏi: "Làm sao mà khóc vậy?" Kim liền gạt nước mắt đá. Kim liền gạt nước mắt đá. Tôi, tôi nhức giả. Nhẹ giả làm điều sẵn bậy. Khiến chàng đã bị thương, tôi, tôi hối hận lắm. Đi hỏi khắp nơi mới tìm được. Thứ thuốc rất không hiểu. Tôi đã mua về để cho chàng uống đây. Vũ đại bảo, nếu nàng cứu sống ta, ta sẽ bỏ qua hết. Vũ tùng về, ta cũng sẽ không nói gì. Nàng hãy mau lấy thuốc đó cho ta uống đi. Kim liền nói, Thứ thuốc này quý lắm Có lời dặn của Thái Y là chỉ được uống vào nửa đêm Uống xong phải đắp dài ba cái chăn dậy cho ra mồ hôi Hôm sau có thể dậy được rồi Vũ Đại mừng lắm bảo Nếu vậy thì đêm nay nàng nhớ thức dậy vào lúc nửa đêm để cho ta uống thuốc Kim Liên đáp Chàng cứ yên tâm ngủ cho khỏe Tôi sẽ thức đợi Chờ giờ cho chàng uống thuốc Lúc đó trời đã tối Kim Liên đốt đèn trong phòng dữ đại Rồi quay vào trong chuẩn bị mọi thứ Dùng đúng theo lời Dương Bà dặn Trống canh 3 giờ điểm Kim Liên đáp Đổ bột tị sương vào chén Rót thuốc nóng Vào cho tan Rồi bưng ra phòng Vũ Đại gọi Chàng ơi Thuốc đây Vậy uống đi Vũ Đại bảo Ngàn mau đem lại cho ta uống Kim Liên Một tay đỡ chồng dậy Một tay đổ thuốc vào miệng chồng Vũ Đại Mới uống được một hót Thì ngừng lại nhăn mặt bảo Thuốc gì mà khó uống quá? Kim Liên bảo Khó uống cũng phải uống chứ Thuốc đắng giả tật mà Vũ Đại vừa mới há miệng định ra uống Thì Kim Liên đã dội đổ hết chén thuốc vào miệng Vũ Đại uống không kịp Chút nữa thì sặc Vừa uống khỏi miệng Vũ đại bảo Lạ thật Thuốc gì Vừa uống vào Đã đau bụng quá thế này Chết cha Đau quá Kim liền không nói không rằng Lấy hai ba cái chăn Dày ra phủ lên người vũ đại Rồi cuộn tròn lại Vũ đại ú ớ trong chăn Thôi bỏ ra đi Ngọp thở quá Kim Liên Vừa cũng chăn người vào vũ đại Lại vừa bảo Thái y đã dặn rồi mà Uống thuốc xong Là phải đắp thật nhiều chăn cho ấm Để ra mồ hôi Vũ đại không muốn nói nữa Thì Kim Liên Sợ vũ đại ngấm thuốc Dậy vũ la hát Bèn leo lên giường Ngồi lên mình vũ đại Mà tím Thật chặt gốc chăn Không cho tuột ra Vũ đại Dãy dụa ú ớ một hồi Rồi im liềm Kim liền xuống giường Dán chăn dạch mặt vũ đại Ra coi Thấy hai hàm răng Nhín chặt vào nhau trắng cả vào môi Chảy máu Tai, mũi và cả mắt Đều ứa máu rồng rồng Biết là đã chết hẳn rồi Bèn chạy sang nhà đằng hắn Ở phía sau Dương bà chờ sẵn Biết là vũ đại đã chết Vội chạy theo cổng sau Mà sang Kim Liên đón vào nhà Dương bà hỏi Xong rồi chứ Kim Liên đáp Thì xong trước sao không xong Có điều là tai chân tôi yếu quá Mà hồi nãy Hắn dậy dụa mạnh quá Bây giờ thì sao đây Nhưng bà đáp Bây giờ thì không có gì nữa Có tôi sang đây giúp rồi Nói xong tiếng vào phòng vũ đại Lao sạch những vết máu Xem xét lại các dấu vết khả nghi Rồi cùng kim liền Kéo sát vũ đại ra sau nhà Đội mũ đi dài Cho tử tế Lấy căn phủ lên Mặt cho vũ đại Rồi cả hai cùng ngồi khóc Thật là nực cười Trong hoàn cảnh này Mà hai người ngồi khóc được Cho hay Khi đàn bà khóc Thì phải phân biệt Ba trường hợp Khóc thành tiếng Và có nước mắt Gọi là khóc khóc mà không thành tiếng có nước mắt gọi là khắp còn không có nước mắt mà chỉ nghe tiếng kể lễ thở than thì chỉ là gào mà thôi ở đây Dương Bà và Kim Liên chỉ là gào cho lấy có cách năm hôm sau trời chưa sáng tỏ Tây Môn Khanh đã mò tới hỏi tin tức Dương bà thuộc lại đầu đuôi tay môn khánh lấy bạc ra thưởng cho Dương bà rồi đề nghị mô quan tài Tống tán đàng hoàng rồi gọi Kim Liên sang bằng tính Kim Liên nói Vũ Đại đã chết vậy là từ nay tôi chỉ còn biết trong cậy vào chàng mà thôi nhưng chẳng hiểu Là có nhờ cậy được lâu không Tây môn khánh bảo Sao lại bận tâm về chuyện đó Kim Liên hỏi Rồi nay mai chàng phụ rẫy tôi thì sao Tây môn khánh thề Tôi mà phụ rẫy nàng Thì cũng như vũ đại vậy nhưng bà bảo Đại quan nhân à Cứ lo việc bây giờ trước đã Mình phải tẩn niệm cho sớm Nếu chậm trễ, lỡ bị quan cho người đến khám nghiệm, thi thể thì sao? Mình có thể gọi hà cửu tới tẩm liệm dùm Nhưng không biết hắn có chịu làm không? Tây môn Khánh bảo Không sao, hà cửu thì tôi nói một tiếng là được Nó không dám trái lời tôi đâu Nhưng bà bảo Nếu vậy thì ngài Hải đi gọi hắn ngay đi, không nên chậm trễ. Tây mông cánh đứng dậy bước ra đường.